Cái chết của thầy bảy. Tác giả: Quỷ Nhân. Tập 2. Lúc bấy giờ, sắc trời cũng đã về khuya, tất cả những nhà trong làng đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Ngoài đường ngoại trừ, mấy con chó rủ nhau đi du hí ra, thì không còn một bóng người. Đêm đen tỉnh mịch yên án đến lạ thường. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thoảng qua, giống dĩ ngay khi vừa vào đến nhà anh tám, nhìn thấy bụng anh phình to cứ như là bà bầu. Đã dậy sắc mặt tái xanh nhợt nhạt, lại thêm xung quanh nhà anh có rất nhiều âm binh, nhìn thấy là thầy biết ngay có chuyện rồi. Ban đầu thầy cũng chỉ nghĩ là do anh có xích mít gì với ai, rồi họ ghét mà nhờ người bỏ bùa. Nhưng khi thầy bắt đầu gỡ cái bùa kia ra, thì lại phát hiện đó là bùa trong phái của mình. Chính vì biết rõ và đoán chắc là kẻ bỏ bùa cũng đang quanh quẩn đâu đây, trong cái khu vực tổng này. Bởi là bùa này tuy rằng dễ làm và khó gỡ, nhưng nó có nhược điểm là Dễ gỡ đối với người cùng môn Và đặc biệt là phải Ở gần người bị bỏ bùa Thì bùa mới phát huy được Lại nói lúc gỡ bùa Thầy Bảy phát hiện mức độ nguy hiểm Và phép bùa cũng không có gọi là quá mạnh Vậy là thầy đoán chắc Người làm bùa vẫn đang ở gần Nhưng mà không phải trong làng dĩnh lợi này Vậy thì kẻ kia Chỉ có thể là ở đâu đó Lanh quanh trong trấn này mà thôi Vì nếu như ở trong làng thì thầy không dễ gì mà gỡ bùa nhanh đến như vậy được. Nghĩ là vậy thôi, nên khi gỡ xong, thầy ngồi đợi thêm một lát nữa xem sao. Và sau khi đánh được đám âm binh quanh quẩn ở bên ngoài nhà anh tám, thì thầy mới quyết định sẽ sai âm binh của mình. Đó là quỷ nữ tiểu nguyệt và quỷ ba đầu vô diện đi dò xét tình hình. Sau đó thì quay về báo lại cho thầy. bên này thầy bảy sai hai quỷ của thầy đi dò xét tình hình thì phía bên kia tại một căn nhà bề thế khang trang nằm ngay khúc quẹo gần với cuối làng vĩnh trạch không đâu khác mà đó là nhà của ông hội đồng đàn lúc này bên trong một khoảng đất nhỏ nằm sâu phía sau vườn nhà hội đồng một cái bàn nhỏ với những thứ như nhan đèn hình nhân giải và vài ba lá bùa xanh đỏ tím vàng trắng cái gì đó đều có đủ ngoài những thứ kia ra Thì còn có một cái thao đồng nằm lăn lóc Bên trong còn dính lại một thứ gì đó Sậm màu Nhìn có vẻ như là máu Và vài ba con dòi ngoe ngoẩy Ở vị trí chính giữa mép bàn là một cái đầu lâu Vẫn còn dương dãi một ít máu tươi Và một cây đèn cày Vẫn còn le lói lửa đỏ Phía trước bàn cúng nhỏ đó Là thầy bùa Âu Dương Đức Công Lúc này hắn đang đứng người hơi khom xuống, chống hai tay xuống bàn, hai mắt nhìn trầm chầm, chầm vào con hình nhân ở trên bàn và nghiến răng ken két, bên cạnh hắn là hội đồng đàn. Mẹ ở bà đó, không phải là nói nó đi dán rồi hay sao, xém chút nữa là bị quật cho mất mạng rồi. Thì rõ ràng là hồi sáng này qua thấy nó lái xe lên Sài Gòn, xong rồi thì uh, qua cùng với nó đi uống rượu với các quan lớn, chính mắt qua thấy nó uống nhiều nhất mãi cho tới hơn 4 giờ qua đánh xe về nó vẫn còn đang say rượu mà Âu Dương Đức Công nghe hội đồng đàn nói xong thì liền nổi giận quay sang nhìn hắn. Đoạn hắn túm lấy bộ áo hội đồng đàn kéo sát vào mình rồi ngầm giếng. Mày ngu lắm, nó là thầy bùa lại là thầy thuốc, nó thừa sức để uống ngàn chén không say. Có phải trong bàn rượu một mình nó uống riêng một bầu rượu hay không? Ờ đúng đúng đúng đúng như vậy đó, một mình nó uống riêng một cái giò không có chung với ai. Nghe đến đây Âu Dương Đức Công liền buông lỏng tay, đoạn đẩy mạnh một cái khiến cho hội đồng đàn phải chới giới bước lùi lại mấy bước. Nguyên lai hắn ta bực bội đến như vậy là vì như kế hoạch ban đầu thì đêm nay là đêm đầu tiên hắn ta ra tay bỏ bùa lên người anh Tám và để chắc chắn cũng như làm cho hắn chủ quan mà ở bên này, mặc dù hắn biết rõ loại bùa này để cho nó phát huy hết khả năng thì phải ở gần người bị yểm nhất. Vậy nhưng, vì hắn được hội đồng đàn báo lại là thầy 7 vắng nhà, khả năng là đêm nay không về, và dự tính của hắn là, là từ từ để tránh bức dây động trừng, nên hắn quyết định sẽ ở bên nhà của hội đồng đàn mà làm phép. Nào ngờ, khi hắn ta vừa làm phép còn chưa được nửa đường, thì chị tá mới chạy sang nhà gọi thầy 7 vậy là hắn ta bị phản phép do làm chưa xong mà đã bị thầy bẫy phá. Hơn nữa là do khoảng cách cũng khá xa nên thành ra chưa hại được người thì đã bị đánh cho học máu. Nhưng đổi lại, hắn ta cũng biết được thầy Bảy đúng là người mà hắn luôn tìm kiếm. Lại nói về hai con quỷ của thầy Bảy, lúc bấy giờ quỷ nữ Tiểu Nguyệt và châu Diện đã chia nhau ra mỗi người một đường. Đúng giờ lúc cả hai đi dòng khắp tổng cũng không phát hiện ra điều gì lạ, còn đang dự tính quay về. Thì giờ hay lại gặp nhau ở khu nghĩa địa cách nhà hội đồng đàn không xa Đúng vào lúc này Bỗng dưng trên trời mây đen kéo đến gian kính Cả một góc Tiếp đến là từng cơn gió lạnh Mang theo âm khí ào ạc nổi lên Giống dĩ bản thân đã là quỷ Không những vậy là quỷ lâu năm Theo thầy bảy tu dòng chánh đạo Vì theo chân thầy bảy đã lâu Nên ngay khi những hiện tượng kia Vừa mới xuất hiện Ngay lập tức quỷ ba đầu vô diện và nữ quỷ tiểu nguyệt liền trố mắt nhìn nhau. Sao, sao lại có thể? Không phải lão thất đâu. Lúc này ở sâu giường nhà có tay hội đồng đàn Âu Dương Đức Công trịnh trọng đứng trước bàn lễ, mọi thứ trên bàn đã được hắn ta sắp xếp lại, hai ngọn đèn cũng được thắp sáng. Sau một hồi lẩm bẩm đọc chú, ba cây nhang trên tay hắn từ đầu đến cuối không hề được châm lửa, vậy mà lời đọc chú vừa dứt thì phục một tiếng, một ngọn lửa không biết từ đâu bốc lên châm ngồi cho ba cây nhang trên tay của hắn. Đồng thời, mây đen cũng kéo về giăng kín, gió lạnh mang theo âm khí cũng ồ ạt thổi đến tụ lại thành xoáy trước bàn lễ. Hai cây nến trên bàn lưỡi lửa đang bình thường thì dù một cái chuyển sang màu xanh. Dưới ánh sáng xanh mờ ảo đó, Xen lẫn vào những cột xoáy gió âm lạnh là những cái bóng đen trắng mờ ảo và những tiếng gào thét ghê rợn. Cái cảm giác lạnh lẽo càng lúc càng nhiều và những cột xoáy gió kia cũng ngày một nhiều. Hàng chục cột xoáy dây lấy khoảng đất nhỏ, làm cho hội đồng đàn đứng ở bên cạnh Âu Dương Đức Công nhìn thấy cái cảnh trước mắt, tay chân của hắn rung lên bần bật, cố gắng đưa tay nắm chặt lấy giạt áo của Âu Dương Đức Công. Cứ bình tĩnh đi không phải sợ, có ta ở đây đám đông này không làm gì được ngươi đâu." Âu Dương Đức Công thấy hội đồng đàn sợ hãi đến tái xanh cả mặt mày, thì quay sang Trấn An, đoạn hắn ta cầm lên một cái chuông nhỏ rung lên mấy cái. Ngay lập tức, từ trong những cột gió kia hiện ra chục thân ảnh đen ngòm đứng trước đàn lễ, dương hai con mắt đỏ lồm nhìn hắn. Thấy thứ mình cần đã đến đủ, Lập tức hắn ta liền đưa tay lên kết một ấn pháp chỉ về phía những thân ảnh kia, đồng thời miệng của hắn lẩm bẩm nói cái gì đó với cái thứ ngôn ngữ nghe vô cùng kỳ lạ. Lời của ông Dương Đức Công vừa dứt thì những thân ảnh kia cùng với cột xoáy gió cũng từ từ tan biến. Lúc bấy giờ quỷ ba đầu vô diện và nữ quỷ tiểu nguyệt nhìn thấy âm khí đột nhiên tụ về một hướng thì liền cẩn trọng bám theo khi vừa đến trước nhà của hội đồng đàn còn chưa kịp tiến vào thì bỗng dưng cả hai khựng lại nè a Nguyệt nàng nói coi tại sao kết giới này lại ngăn không cho chúng ta vào ta đoán bên trong có thể là đồng đạo của chủ nhân nhưng mà sao lại tạo âm quyệt mạnh như vậy lại còn dựng lên kết giới có lẽ nào nữ quỷ Tiểu Nguyệt bỏ lửng câu nói chỉ ngay sau câu nói đó Cả nàng và tên quỷ ba đầu vô diện đều há hốc miệng, hướng ánh mắt nhìn nhau. Trước mắt cả hai và đám quỷ binh đi theo là hơn chục cái bóng đen ngòm với đôi mắt đỏ lồm đang nối đuôi nhau từ phía sau nhà hội đồng đàn bay dọc ra. Hay nói đúng hơn là từ sân sau nhà hắn ta bay qua khỏi kết giới. không ai rồi, mau quay về báo lại cho lão thất." Quỷ ba đầu vô diện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì liền thốt lên Lữ Quỷ Tiểu Nguyệt nhìn đám binh quỷ kia thì cũng hiểu ra là đang xảy ra chuyện gì. Còn đang định lên tiếng, vừa hay tên quỷ ba đầu du diện đã lên tiếng nói trước. Lúc bấy giờ, thầy bảy cũng đã về đến nhà, nồi cháo trắng mà thầy dặn cũng đã được bà lang cho người nấu xong và bày sẵn lên một cái bàn nhỏ. "Chào, em kêu mấy đứa nhỏ nó nấu xong rồi, em cũng bày sẵn ra sân sau rồi." Mình coi có cần thêm cái gì nữa không Để em kêu mấy đứa nó chuẩn bị luôn Ủa Có chuyện gì hay sao mà Mình lại gọi mấy đứa nó lên đây vậy Thầy Bảy vừa nghe bà Lan nói Vừa trả bước đi ra sân sau Thầy nhìn quanh một lượt Thấy trong khoảng sân nhỏ Có một cái bàn nhỏ Bên trên bàn là những chén cháo được xếp ngay ngắn Phía trước còn có một cái lưu hương đồng Hai cây nến Bên cạnh còn một mớ kỳ lịnh Thì cực đầu Đoạn thầy quay sang nhìn bà Lan, nhưng thầy còn chưa kịp nói gì thì chỉ mới khẽ mỉm cười thì bà Lan đã chỉ tay lên trời mà nói: "Ủa, có chuyện gì hay sao mà à, mình lại gọi mấy đứa nó lên đây?" Thầy bảy ngay vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn, thầy thấy phía xa xa trên nền trời đang có một luồng hắc khí lao nhanh về phía này. "Ờ cũng đâu có cái gì, chẳng qua là lâu quá không gọi nên sáng bữa nay thằng tám nó bị vậy." Tôi gọi cho nó lên đi một vòng coi coi thử coi sao đó mà, chứ cũng không có gì đâu. Thôi, mình vô trong ngủ sớm đi, một lát tôi vô sau. Bà Lan nghe xong thì cũng hiểu ý, nên gật đầu rồi xoay người trời đi. Bây giờ, luồng hắc khí kia vẫn đang lẫn dẫn phía trên. Ngay khi bóng lưng bà Lan vừa mới đi khuất, lập tức nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tên quỷ Ba Đầu vô diện, cùng những binh quỷ kia liền hiện thân đứng trước mặt thầy Bảy. Tình hình thế nào rồi? Có dò xét được cái gì không? Mà sao lại thiếu mất hai người? Nữ quỷ và quỷ ba đầu nghe thầy Bảy hỏi thì nhìn nhau, sau đó thì lần lượt báo lại. Đầu tiên là nữ quỷ, suốt dọc đường đi, nàng không có phát hiện dấu hiệu gì cho thấy có người tu đạo. Chỉ có một chuyện lạ là gặp phải kết giới và cấm chế, rất giống giới cấm chế của thầy Bảy ở phía cuối làng Vĩnh Trạch. Và những âm binh kia mà nàng cùng với tên quỷ ba đầu thấy lúc tới gần nhà của hội đồng đàn. Đợi cho Tiểu Nguyệt nói xong thì tên quỷ ba đầu cũng bắt đầu thuật lại. khi cho cùng thì cả hai đều nói giống nhau, chỉ khác là mỗi người một hướng mà thôi. Nghe xong thì thầy bảy khẽ trao mày lẫm bẩm. Vậy còn hai người kia đi được bao lâu rồi? Lời của thầy bảy vừa chức thì từ phía xa vọng lại hai thanh âm khàng đặc. Cậu nhận, cứu ta Sau đó là một giọng nói khác Nghe có phần hơi giống Của mấy lão thái giám ở Trong cung cấm thời xưa Ây da da, lão thớt Mau mau, bắt hai tên kia lại cho ta Mau lên Tức thì, thầy bảy đưa tay lên Kết ấn, đoạn thầy phất tay một cái Lập tức có hai bóng quỷ Từ trên trời rớt xuống Nằm sóng sòi dưới đất Theo ngay sau đó là một con cóc ba chân màu đen không biết từ đâu nhảy bổ vào. Ngay khi con cốc kia vừa mới vào trong kết giới mà thầy bảy tạo ra, thì liền nhào tới chỗ hai binh quỷ vừa mới rơi xuống. Nó thè cái lưỡi dài thòng quật qua quật lại định cắn nước, thì nữ quỷ dội lao tới, nàng giung tay một cái, tức thì một sợi dải màu đỏ từ trong ống thầy áo nàng bay trục ra, quật mạnh vào lưỡi của con cốc kia, bị đánh bất ngờ con cốc dường như tức giận, nó nhảy lùi lại. đoạn nó ập lên một tiếng phần cổ của nó phồng to lên rồi sẹp xuống. toàn thân nó tỏ ra một luồng ánh sáng đen vàng lẫn lộn. bên này nữ quỷ tiểu nguyệt cũng bừng lên sắc quỷ một màu đỏ thẫm. tên quỷ ba đầu vô diện đứng một bên thấy cảnh tượng trước mắt thì nghĩ là con cốc kia là của gã thầy bùa âu dương đức công, nên lập tức hắn liền nhảy cước bộ lao tới. Ngay khi dự tiếp đất, hắn ta liền gầm lên một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn hiện ra to lớn hơn gấp mấy lần bình thường. Trên ba cái đầu của hắn, từ đâu lại mọc thêm hai cái sừng nhọn hoắt, trăng nanh dài ra, nhìn con cốc kia mà ngập nghiến. "Đồ cóc rẻ kia, ngươi từ đâu tới, đến đây có mục đích gì, cớ vì sao lại muốn ăn thịt bên tướng của ta?" Con cốc kia nghe được những lời này, có quỷ ba đầu Tỳ Phá lên cười, đoạn nó ộp ộp mấy tiếng, lập tức thân thể của nó cũng biến đổi to lớn hơn, xong nó nhìn nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tên quỷ ba đầu. Một tên quỷ nhãi nhép như người mà cũng muốn ngăn cản ta sao, Người có tên là ta nhai đầu ngươi không? Nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tên quỷ ba đầu thấy thân hình của con quốc kia nó biến lớn hơn vô diện gấp mấy lần, đã vậy Cái hình đốm thái cực ở trên đầu nó càng tỏ ra quan khí vô cùng mạnh thì bắt đầu e sợ. Nhưng khi sống đã là một tên ngang tàn hóng hách, khi chết lại quá quỷ, nghĩ rằng kia chỉ là một con cốc thành tinh mà bản thân lại đang ở thu vi bán bộ của quỷ, xem chừng thân hình con cốc kia hơi to lớn, nhưng mà đánh nhau thì chưa chắc gì nó đã thắng được. Vậy là quỷ ba đầu liền bước tới vài bước mà lớn giọng có giỏi thì người tới đây đi xem chừng lột da ngươi làm thảm đó cũng được lắm đó nhất là cái bụng cỡ người bốn đại gia ta còn sống thích ăn thịt cốc đó nè nè cốc ghẻ có giỏi thì tới đây ngay đầu ta đi vừa nói tên quỷ ba đầu chống tay vừa nhen mặt ra chiều đắc ý và xem thường đối thủ lắm vậy nhưng hắn lại không có thể ngờ rằng con cốc kia bản lĩnh thật sự cũng không phải dạng vừa tuy rằng nói là có cốc thành tinh nhưng ít nhiều gì nó cũng đã tu gần đến cảnh giới cao nhất tên quỷ ba đầu cứ nghĩ một con thiềm thì chẳng qua cũng chỉ là một con cốc ghẻ không đáng để làm hắn xa sợ nhưng nào ngờ lời của hắn vừa dứt thì con cốc kia đã lao tới há miệng ngoạm lấy đầu của hắn đúng vào lúc này thầy bảy từ nãy tới bây giờ vẫn cứ đứng yên một chỗ cạnh bàn lễ nhìn thấy con cốc kia định nhai đầu tên quỷ ba đầu thật lại thêm nữ quỷ Lúc bấy giờ cũng đã bộc phát toàn bộ quỷ lực. Lo sợ ba cái đứa sức dược này mà đánh nhau có khi chết hết cả đám, vậy là thầy liền nhúng người nhảy tới, đồng thời từ trong tay thầy một mũi kim trăm bay dục tới. Một đầu của cây kim được thầy cột vào đó một sợi chỉ đỏ. Ngay khi cây kim vừa mới tới nơi thì liền quấn quanh chân của tên quỷ ba đầu mấy dòng. Cùng lúc đó, hai cây khác cũng bay dục theo. Một cây thì quấn chân của quỷ nữ, cây còn lại thì cắm vào bụng con cóc. Sau đó thầy giật mạnh một cái, kéo quỷ nữ giật lùi, nằm sóng sòi dưới chân thầy. Còn tên quỷ ba đầu thì đúng lúc cây châm đâm vào bụng khiến cho con cóc kia đau quá mà há miệng gào lên một tiếng. Nhân cơ hội đó, thầy bảy lại giật một cái nữa, kéo tên quỷ ba đầu ra khỏi miệng con cóc. Thầy Bảy thấy con cóc kêu gào thảm thiết thì giật mạnh sợi chỉ thu kim châm về. Đoạn thầy chạy tới trong tay lấy ra một loại xứ nhỏ. Thầy đổ cái thứ bột ở bên trong đó ra tay rồi so so lên bụng con cóc ngay chỗ vết kim châm. Con cóc cũng đã biến về hình dáng ban đầu. Cái cảm giác mát mát lạnh lạnh sướng tê cả người khiến cho nó cứ như vậy và nằm ngửa bụng lên trời cho thầy Bảy xoa so thuốc. Trên miệng nó mơ hồ nở ra một nụ cười sảng khoái. Bên này, nữ quỷ Tiểu Nguyệt và tên quỷ Ba Đầu thấy con cốc kia đột nhiên có hành động lạ. Nhìn nó nằm đó ngửa bụng, thật là giống hệt như lúc cậu Ba quy so bụng con bạch hổ của lục tỉnh thì khẽ trao mày. Trong đầu cả hai lúc này đều chung một suy nghĩ, không lẽ đây là thú cưng của thầy Bảy? Mà từ trước đến bây giờ, cả hai theo thầy cũng hơn chục năm, chưa bao giờ thấy hay nghe thầy Bảy nhắc đến cái chuyện này. Vậy mà bây giờ, con cốc kia lại nằm im cho thầy so bụng, trên mặt lại tỏ ra thích thú, thì lấy làm lạ. Còn chưa kể tới vừa rồi, nó còn gọi tên người nào đó cái gì là Lão Tam, không lẽ con cốc ghẻ này lại nhận tới hai chủ? Cảm thấy cứ đứng đó suy nghĩ mãi cũng không phải là giải quyết được thắc mắc. Vậy là tên quỷ ba đầu liền chạy tới đứng bên cạnh thầy bảy mà hỏi. Lão, lão thất, đừng có nói đây là thú cưng của người đó nghen. Từ khi theo ngươi tới bây giờ, ta và Tiểu Nguyệt chưa bao giờ thấy hay là nghe ngươi nói tới. Con quỷ lồng kia, không hồng thì tránh ra, để ông đây mà nổi điên lên là nhai đầu ngươi đó. Sao hả, có tin là ta nhai đầu ngươi thì không? Con quỷ ba đầu nói còn chưa hết câu thì đã bị con cốc ghẻ kia lừa mắt hăm dọa, thấy thái độ của nó hung dữ như vậy thì tinh quỷ ba đầu cũng có chút hơi lo sợ. Bấy giờ, thầy bảy cũng xoa thuốc cho con cốc gần xong, thấy nó hung dữ quá cứ đòi nhai đầu binh của thầy thì đưa tay vỗ vỗ đầu nó mấy cái. Người đó ngàn kiêm thềm, mấy năm trước đòi nhai đầu Bạch hổ của lục sư huynh bị nó đánh cho thừa sống thiếu chết, rồi cả hắc khổ quan của tứ huynh nữa. Chưa kể đến bạch kê của ta, mấy huynh đệ ta thú cưng của ai, người cũng đòi nhai đầu, mà lần nào cũng bị chúng đánh cho tả tơi bây giờ còn đòi nhai đầu quý binh của ta, có muốn ta chăm cho mấy kim nữa hay không? Mà sao ngươi lại tới đây tìm ta có việc gì không, hay là lão tam lại gặp chuyện gì rồi? Kim Thiềm nghe thầy Bảy hỏi thì ngồi dậy, chân sau co lại, hai chân trước thì so so bụng, đoạn nó nhìn thầy Bảy mà nói... Lão Tam không có kêu ta tới đây, chỉ là dạo gần đây lão già đó không có đánh đấm gì nữa, cả ngày cứ dắt cái cây đàn đi chơi. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên định đi tìm lão ngủ uống rượu, rồi về Âm Quang Thành tìm lão Bạch. Dù tình đi ngang qua đây, ta thấy một đám quỷ binh, tưởng là binh của người nên đuổi theo, nào ngờ đó là binh của tên Phản Độ Âu Dương Đức Công. Ta mới đánh nhau với chúng, ăn thịt thật hơn 10 đứa, đang đuổi theo những cái đứa chạy trốn, thì gặp hai tên kia. Ta tưởng là bọn kia nên đuổi theo, ai ngờ lại là binh của người. Đoạn nó lại hỏi lại, Mà sao hai tên kia lại có mặt ở đó? Không phải người giảng có tâm thù hay sao? Thầy Bảy lên tiếng, Hai tên kia là do hắn ta lệnh đuổi theo để dò thám tin tức. Thầy Bảy chỉ tay sang tên quỷ ba đầu, thiềm thư thế dậy thì gật gù đòn nói. Cũng may là bọn hắn chạy nhanh, bằng không thì bây giờ có khi người lại mổ bụng ta để cứu chúng rồi đó. Thôi, không còn chuyện gì nữa thì ta đi tìm lão ngủ uống rượu đây. Lại nói về gã thầy bùa Âu Dương Đức Công. Sau khi ra lệnh xong, Thì hắn ta thu dọn bàn lễ rồi cùng với hội đồng đàn quay vào nhà trong. Vừa mới vào ngồi chưa kịp nóng ghế, thì hắn cảm thấy trong người có chút khó chịu. vội đôi tay lên bắt ấn niệm chú thì trận trừng mắt. Không nói không rằng, hắn chạy dội ra ngoài sân ngẩn mặt lên nhìn trời. bấy giờ trên không trung, hai con quỷ binh dội vàng lao xuống. Nhìn thấy hai binh quỷ toàn thân bị bết máu, quỷ khí hao tổn thì quãng hốt. Hai binh quỷ kia thấy hắn thì liền thuộc lại. Sau một hồi nghe hai binh quỷ kể lại sự việc, thì hắn tức giận nghiến răng khen két. Sau đó hắn thu hai binh quỷ vào một cái hộp cổ, rồi kêu hội đồng đàn cho người đưa hắn về lại Sài Gòn. Về phần thầy Bảy, cũng trong đêm đó, thầy sai binh đi một vòng nữa để kiểm tra. Còn thầy thì sang nhà anh Tám, thấy bùa trên người anh đã được gỡ hết, thì thầm nghĩ, Có thể là tên kia đã rời đi Nên cũng yên tâm phần nào Trải qua hơn một tháng Mọi thứ vẫn yên ổn Không có gì khác Thầy Bảy nghĩ rằng Sau cái đêm đó Âu Dương Đức Công tổn thất cũng không nhẹ Nên có thể hắn đã trút thật sự Và có thể hắn sẽ quay lại Vào một ngày nào đó không xa Nhưng cho dù có nhanh Thì cũng phải mất vài năm Vậy là thầy yên tâm Cây cao gối mà ngủ nhưng thầy lại không hề hay biết rằng sóng đang đến gần và ngay trong đêm đó chính tay thầy đã góp phần cho đại nạn ập đến. Trưa hôm sau thầy không kêu anh hai lượm đưa đi mà đích thân thầy cầm bánh lái đánh xe lên Sài Gòn. Lúc đi thì không sao nhưng lúc về thì thầy vô tình tông phải một người đàn ông cũng trạc tuổi thầy. Sau một hồi hỏi thăm thì thầy được biết người kia đang đi tìm nhà thầy, lại nhớ tới ba ngày trước thầy sáu có biệt danh lục tỉnh là sư huynh của thầy, có gửi thư căn dặn thầy cẩn thận và trong vòng hôm nay sẽ gặp được người đến tìm thầy. nhìn sắc thái người kia lại nhớ đến thư của thầy 6 thì thầy 7 sinh nghi, nhưng vì đã thay tên đổi họ nhằm tránh khỏi sự đời, nên lúc đầu thầy chỉ mời người kia về nhà nghỉ ngơi đặng lựa lời mà hỏi bởi cũng là người tu đạo nên vừa mới nhìn là thầy đã đoán được phần nào nói sơ qua thì thầy bảy ngoài cái chức hội đồng hiện tại thì thầy còn là một vị thầy lang có tiếng tăm trong giới quyền môn vậy là một trong an nam bát quái thời bấy giờ mặc dù là ông đã quy ẩn rút lui khỏi những cuộc tranh đấu của quyền môn và cũng đã thay tên đổi họ lui về ở ẩn sống cuộc sống an nhàn ở xứ bạc liêu, hàng ngày chỉ quanh quẩn với ruộng dường và dường thuốc nam, nhưng mà vì khi xưa là người có chút tiếng tâm trong giới quyền thuật nhất là cái danh xưng âm lan bác quái là người chuyên chữa trị những căn bệnh liên quan đến bùa ngải và hơn hết là chuyên trị bệnh về phần âm cho người âm lẫn người dương. Thành ra cứ lâu lâu lại có người không biết dò la tin tức từ đâu, nhưng mà cho dù thầy Bảy đã thay tên đổi họ, Mai Văn ẩn tích, lại mua thêm một cái chức hội đồng ở xứ này mà vẫn có người tìm được đến tận cửa xin giúp đỡ. Tối hôm đó, sau khi thầy Bảy đã kiểm tra và bôi thuốc cho người kia xong, thì thầy Bảy và người kia ngồi ở nhà trên mà trò chuyện. Qua dài tuần trà, cuối cùng thầy cũng được biết người kia tên là Hoàng, tuổi cũng trạc tuổi của thầy bảy. Bữa nay tìm đến là để nhờ thầy thương tình đồng đạo mà ra tay cứu giúp. Chuyện là nhà anh Hoàng ở tận miệt Cà Mau, có người em tên là Hải. Cả hai anh em cũng là thầy bà có tiếng ở xứ Cà Mau. Không hiểu gì ganh ghét hay là đắc tội với ai mà bị người ta yểm bùa, bỏ ngãi, đến sống dở, chết dở suốt cả một năm nay vì thương em mà anh hoàng lặn lội không quản ngại đường xa xa xôi đi từ cà mau lên đến tận châu đốc sóc trăng trà vinh tây ninh sài gòn và ra cả miền miền trung để cầu cứu những người đồng đạo khác nhưng mà hết người này đến người khác đều vô phương cứu chữa người nào cao tay thì cũng không quá ba ngày là từ giả ra về thậm chí có những người vừa nghe nhắc đến triệu chứng bệnh thôi Thì đã tái sanh mặt mày, cũng có nhiều người chỉ điểm để anh đi tìm An Nam Bát Quái, bởi theo lời những người kia và danh tiếng từ nhiều năm trước thì chỉ có nhóm người này mới có cách giải quyết. Lại nói năm thành chuyên trị cho người dương, lục tỉnh chuyên trị bệnh âm thì thất lang lại mạnh về bùa ngải và nắm rõ cũng như giỏi nhất về trong cái nhánh này. Theo như lời kể của anh hoàng, thì hơn một năm trước có một ông thầy không rõ là làm chức quan gì nhưng mà nghe đâu là quan cũng lớn lắm, nhà có hơn một chục căn phố cho thuê ở trên Sài Gòn, tiền trong kho bạc thì lên đến bạc triệu, không rõ là ai mách nước chỉ đường mà ông thầy kia lặn lội từ Sài Gòn xuống tận cà mau. Tìm anh em anh Hoàng nhờ giúp đỡ. Lúc đầu chỉ là gỡ bùa thư và ngại yếm đơn giản. Sau đó độ hơn tháng thì ông thầy nọ cho người tìm đến đón cả hai anh em lên Sài Gòn. Lúc đầu chỉ nói là muốn nhờ hai anh em anh Hoàng làm giúp cho một cái bùa đặn cho công việc làm ăn phát đạt. Về sau thì gạ gẫm và đưa ra cái mức giá khá cao, cụ thể là hai ngàn để giúp làm cho ông một lá bùa gia yểm làm sao cho tình địch của ông ta chết bất kỳ tử. Nói đúng hơn là chồng của người đàn bà mà ông ta đang qua lại, đặng ông ta thông thả và ăn nằm với cô vợ dâm loạn của người kia. Vì chán cái cảnh làm ơn làm phước mà sống mãi cái cảnh nhà tranh vách lá, lại thêm việc chỉ là một lá bùa yểm đơn giản là có ngay 200.000, với số tiền đó có làm cả đời chứ việc bốc thuốc chữa bệnh thì có nằm mơ cũng không có được. Cho nên người em của anh hoàng là anh hải mới không ngần ngại mà đồng ý ngay. thầy bảy nghe anh hoàng kể đến đây, nhưng thầy vẫn chưa thấy anh nói gì đến loại bùa ngải mà em mình mắc phải, thì lên tiếng. vậy thầy có biết là em trai của thầy đã bị người ta yểm phải cái loại ngải nào không? anh hoàng thấy thầy bảy hỏi vậy thì ấp úng. Thưa, thành thật mà nói thì tôi cũng không có rõ là em tôi nó bị người ta yểm phải cái ngải gì Chỉ biết là loại ngải này nó rất lạ Và bản thân tôi cũng như những thầy mà tôi mời về Ai nhìn cũng chỉ lắc đầu Vậy chứ em thầy bị làm sao Thầy cắt nghĩa tôi nghe coi Thưa, lúc đó thì nó ói mửa ra toàn là sâu Hôm thì thất khiếu chảy máu đen Khi thì đầu đau như đóng đinh nhưng nhiều nhất là đinh sắc và nhiều thứ khác. Nhiều khi còn có cả trắng rết, rồi rơi nữa, có khi còn giống như con trùng cổ. Tôi nhìn thì thấy nó giống như bùa trà già đó thầy à. Thiệt tình là khả năng của tôi có hạn, nên thành thử cả một năm nay tôi chạy dạy khắp nơi, nhưng mà cứ gỡ xong cái này nó lại lên cái khác, gỡ được vài ngày thì lại tái phát. Đến ngay cả hiện tại của tôi cũng gần giống như nó rồi thư thầy. Thầy Bảy nghe anh Hoàng nói bản thân anh cũng bị, thì liền đứng bật dậy, đoạn bước lại gần ngay bên cạnh. Đâu? Thầy làm sao đưa tôi coi? Anh Hoàng nghe vậy thì liền đứng cởi áo bà ba ra, đang mặc ở trên người, đoạn quay một vòng cho thầy Bảy coi. Thầy Bảy vừa mới nhìn thấy liền tái mặt. Trời đất cười! Thầy có làm gì mang tội với ai hay không? Mà sao người ta lại yếm độc quá vậy? Thầy bị bao lâu rồi? ngoài dạy ra thì thầy còn bị thêm cái gì nữa không? cái áo bà ba vừa được anh hoàng cởi ra thì thầy bảy mặt biến sắc. anh hoàng chỉ vừa mới thưa thôi còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã dội giả cuối người ôm bụng mà ói. thầy đứng bên cạnh thấy vậy thì dội kết ấn đánh, đánh mạnh một cái vào lưng anh. anh hoàng đang ói mửa toàn là máu bị thầy bảy đánh cho một cái thì ẹ lên một tiếng rồi đứng thẳng dậy nhìn thầy Bảy. Cũng may là có thầy chứ không thì tôi ơ... Lại một lần nữa, còn chưa nói hết, đã ôm bụng mà ói. Lần này thầy Bảy nhìn thấy anh Hoàng ói ra cả một đống lút nhút những con sâu, nhìn nó giống như là giòi. Ngay lập tức, thầy đưa tay lên miệng, cắn mạnh một cái, bật máu. Sau đó, thầy nhanh tay túm cổ đè ngửa anh Hoàng nằm giật ra đất thầy đưa ngón tay đang chảy máu điểm một chấm lên ấn đường. đoạn thầy nhúng ngón tay đó vào chén trà rồi chấm nước trong đó hòa lên ngực của anh hoàng một đạo phù. làm xong thầy lật ấp người anh hoàng lại rồi dùng một cái chén uống trà ấp lên trên giữa lưng. sau đó thì lại kết một ấn pháp đặt lên cái chén đó, vừa dùng lực đè thầy vừa lâm đâm niệm chú. được một lúc sau thì anh hoàng hét lên một tiếng để đâu đứng rồi ngất liệm đi. Màn đêm buông xuống, cái không khí ồn ào náo nhiệt tiếng người cười nói ban ngày đã được thay thế bằng một bản đồng dao hộp sướng có lũ côn trùng. ở một nơi khác tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng cạnh biên giới ở An Giang. Một người đàn ông đang ngồi chân xếp cánh gà trước một cái bàn thờ nhỏ cao ngang đầu gối. Phía sau bàn thờ nhỏ kia là một bệ thờ lớn với ba bậc được bài trí nghiêm trang. Người kia chính là gã thầy bùa Âu Dương Đức Công. Bây giờ hắn ta đang ngồi một tay ôm ngực miệng đầy máu tươi. Tay còn lại hắn nắm chặt một vật gì đó nhìn rất giống như là một con hình nhân. Ánh mắt hắn ta hằng lên những tia máu nét mặt quay bộ đang rất giận dữ, nhưng xem ra cái dáng vẻ tức giận đó chỉ hiện lên trong phút chốc rồi cũng biến mất. Thay thế là nét mặt vui vẻ quay bộ, hắn đang thích thú về cái điều gì đó mà hắn đang nghĩ trong đầu. Đoạn hắn đưa tay lên lau đi vệt máu vẫn còn dính trên miệng, rồi ngửa cổ lên mà cười. Quay trở lại với thầy bảy sau một hồi ngồi đầu tức ở ngoài giường ngải bây giờ trời cũng đã về khuya, thầy đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy trong nhà khắp nơi đều đã tắt đèn đi ngủ hết. Đoạn thầy ngẩn đầu lên nhìn trời, thấy sắc trời may đen văn kính, cảm giác nó u buồn ảm đạm hơn mọi ngày, thì lắc đầu thở dài ngao ngán. Bộ có chuyện gì hả mình? Sao em thấy suốt từ đêm tới bây giờ mình cứ ngồi qua ngoài này vậy? Còn đang thẩn thờ với những dòng suy nghĩ miên mang không có lời giải đáp Đột nhiên thầy cảm nhận được có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai thầy Sau đó là một giọng nói êm dịu gian lên Rồi bàn tay kia sẽ dòng tới ôm lấy eo thầy Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy bất an Cảm giác trong người cứ bồn trồn khó chịu Mà sao giờ này em không ngủ mà lại ra đây Bồ, em lại nằm mơ thấy cái gì nữa sao? Em mơ thấy mình bị người ta đánh chết, sợ quá em ngồi bật dậy thì không thấy mình đâu. Tra nhà trước thì thấy thầy Hoàng nằm ngủ một mình ên ở trên bộ ngựa, nhìn quanh không thấy mình nên em nghĩ mình ở ngoài này. Tra thấy mình ngồi điều tức nên em không có dám ra, đợi mình làm xong em mới ra coi. Chư em thấy mình ngồi đây cũng hưng canh rồi, mà cái bộ thần sắc mình ngó nhợt nhạt quá. Có chuyện gì mình nói với em nghe coi. Thầy Bảy nghe bà Lan nói đến đây thì thở dài. Giống dĩ thầy biết rõ tính của bà. Và hơn hết là bà nói vậy, cơ hồ bà đã nhìn ra. Chỉ là bà muốn thầy nói cho bà nghe chứ không hỏi thẳng. Vậy là bà Bảy không giấu nữa. Mà dắt tay bà lại chỗ cái bàn thầy vẫn hay ngồi kéo đàn rồi nói. Tôi biết là mình cũng đã biết chuyện rồi. Thôi thì bây giờ nhạy sẵn đây thì tôi cũng nói thiệt cho mình nghe, thầy hoàng bị trúng ngải trùng cấp bách quá nên tôi mới đánh liều mà khai phép cấm, tưởng là một loại ai về tới hơn mười nên. rồi bây giờ mình tính làm sao có cách nào khác không? em biết là mình không thể nào làm ngơ thấy chết mà không cứu, chẳng thà không biết. chứ đằng này người ta tìm tới tận nhà cầu cứu, âu nó cũng là cái duyên cái nợ. thôi thì mình cứ cứu tận tình mà giúp người ta. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy thọa tháp Nhưng mà Mình làm thì cũng phải coi tính cho nó kỹ Em thì không có sao Em theo mình cũng được Chỉ tội con hai với thằng ba nó còn nhỏ quá Thầy Bảy còn chưa nói hết Thì bà Lan nói cho em ngang cắt lời thầy Vừa nói Bà vừa dạy áo thầy ra Nhìn cái chỗ dít khiêm châm vẫn còn đang rỉ máu Thầy Bảy nghe xong Thì trầm mặt Kỳ thật là Thầy cũng không biết phải làm sao cho đặng làm ngơ thì trái với lương tâm, mà cứu thì thầy lại sợ. Thầy sợ không phải vì đối thủ quá mạnh, cũng không phải thầy sợ chết, mà thầy sợ là thầy chết rồi thì vợ con thầy sẽ ra sao? Thôi, mình vô trong nhà chụp bắt một chút đi, em soạn đồ rồi sáng còn đi sớm, đi sớm về sớm nhớ má con em. Giờ rồi bà nhìn thấy vết kim trên ngực thầy thì cũng hiểu, cao tay danh tiếng lẫy lừng như thầy, một thời ngang dọc hiên ngang, mà vẫn bị đánh cho đến mức đó thì khó mà nói trước được điều gì. Hơn nữa, bà cũng biết thầy Bảy đã quyết định sáng mai sẽ cùng thầy Hoàng về Cà Mau, chỉ là sợ bà buồn nên không nói ra, nên thành ra bà cố nén lòng mà nói vậy để thầy an tâm, chứ thật ra là trong lòng bà cũng lo lắm. Ngay khi trời vừa mới hừng sáng, mấy con gà đá thầy nuôi vừa thay phiên nhau cất lên tiếng gáy, thì cũng là lúc thầy bảy tự mình cầm bánh lái đánh xe theo chỉ dẫn của anh Hoàng về miệt Cà Mau. Trải qua một ngày dài ngồi trên xe, băng qua những con lộ gặp gần, cuối cùng hai người cũng đã về tới nhà anh Hoàng. Khi hai người về tới, thì trời cũng đã sập tối. Ngay khi vừa mới mở cửa bước xuống, thì đã thấy anh Hải, em trai có anh Hoàng từ trong nhà cố gắng bò ra sân. Bà con cố gắng ngăn cản, nhưng anh vẫn cứ một mực lòng mình, mặc kệ cho nền đất sau cơn mưa bám đầy lên người, và những chỗ lỡ lét trên thân thể anh, cứ sau một lần anh trường người tới là một lần ứa máu. Thấy vậy, anh Hoàng nóng ruột thương em, anh dội chạy giả tới. Anh dội chạy tới, nhưng khi anh vừa mới bước được vài bước, Thầy bảy cũng toàn bước theo định kéo anh lại. Anh Hải đang trừng ra, muốn nói cái gì đó nhưng không được, miệng anh cứ ú ớ, anh cố gồng hết sức mình để nói, đến nỗi gân cổ nổi lên. Và rồi anh mới thốt ra được một tiếng đừng thì một tiếng thét lên đầy đau đớn của anh Hoàng, bà con đang ở bên trong thấy vậy chạy ra thì anh đã té ngửa ra, miệng đầy máu tươi. Thầy bảy bây giờ cũng vừa kịp bước tới Thấy anh Hoàng ngã ngửa, thầy dội thả cái túi giải trên tay xuống, sau đó thầy lấy từ trong túi ra một bó có hơn trăm cây kim. nhanh như chớp mắt, thầy đã châm hơn mười cây vào đầu của anh Hoàng ở các huyệt, và ở các huyệt trên tay và chân anh. Số còn lại thì búng ra xung quanh, cứ mỗi một cây được thầy búng ra là một tiếng phập khô khóc gian lên, kèm theo là một tràn những tiếng gào thét đầy ma quái. Lúc bấy giờ, từ trong đám đông có một người nhìn thấy thầy bảy hai tay nhanh như cắt, thoảng một cái, đập phóng vô số những cây kim châm ra xung quanh, thì họ tái mặt dội vàng tìm cách rời đi. Phần vì anh Hoàng miệng vẫn không ngừng trào máu, phần nữa là vì có nhiều người dây quanh che mất đi tầm nhìn lại thêm hết người này lại tới người khác, họ là nông dân mà, cái tính thật thà chất phát dường như đã ăn vào máu họ từ bao đời nay. Rồi cái tình nghĩa là nghĩa xóm khi tối lửa tắt đèn, nó là vậy, nó luôn hiện hữu xung quanh những người họ. Cũng chính vì vậy cho nên, cứ người này ra người kia lại vào, hết lần này đến lần khác, thầy Bảy biết rõ kẻ vừa mới rời đi kia là ai. Và đám âm binh mà thầy vừa mới đánh cho tan hùng lạc phách cũng từ đâu mà ra. Nhưng do có nhiều người chạy ra chạy vào làm cho bước chân thầy loạn hết cả lên. Lại thêm trước mắt thầy, bây giờ anh Hoàng đang nằm đó, và anh Hải toàn thân lỡ loét nhìn khóe mắt anh Hải đẫm lệ, miệng thì thào, gọng đến nỗi cả gân cổ mà không nói được một câu nào thành tiếng. Bàn tay anh có những chỗ muốn lòi cả xương, đám dòi vẫn cứ bò ra bò vào, mà anh vẫn cố gắng đưa tay tới lay người anh của mình, khiến cho thầy Bảy thấy mà không cầm được nước mắt. Nghĩa nặng tình thâm nó là vậy đó Lúc khỏe mạnh thì nói không chịu nghe Để đến khi thập tử nhất sinh Thương tích đầy mình rồi Thì mới biết thương nhau Mới biết quý trọng mạng sống Do tình thế bắt buộc Thành ra thầy bảy bỏ qua cho kẻ vừa mới chạy kia Đoạn thầy ngồi xuống kiểm tra mạch tượng trên người anh Hoàng Xong xuôi thầy quay sang nói với bà con đang dây quanh Ờ thầy Hoàng không sao nữa rồi Bây giờ làm phiền mấy cô, mấy bác phụ qua một tay đi, khiêng giùm thầy Hoàng vô nhà, với lại thầy Hải đây nữa. Đoạn thầy đeo cái túi giải lên vai rồi phụ mấy anh thanh niên. Có ai làm ơn lấy giùm cho qua một thao nước sôi, rồi nhà ai có gà trống trắng, nếu không có thì gà trống tơ bình thường cũng được, bắt cho qua năm con sang đây, qua gửi tiền lại. Và người đứng sớ sớ, không có việc gì làm. Nghe thầy nói mà không nhắc đến mấy cây kim mà lúc nãy thầy búng ra găm lên mấy cái thân cây xung quanh, nghĩ là thầy quên nên lên tiếng. Thầy ơi, mấy cây kim kia có lấy vô luôn không thầy? Ờ, không cần đâu, bà con cứ để im đó cho qua, đừng có rút ra. Trời ơi, ông này hình như là thầy hội đồng bãi ở Bạc Liêu thì phải ra. Ông chứ ai? Ông chứ ai? mấy bà có nhớ cái lần mà làng mình được cho muối rồi bốc thuốc Nam cho uống không lần đó ông gì ở đây cho đó không biết có phải ổn hay không nữa chứ mà tôi thì thấy ông này giống giống ông hội đồng dữ lắm ra nhìn quần áo ông mặc kìa rồi xưng là qua mà còn đi cả xe hơi nhìn thôi cũng biết ông này giàu rồi kỳ này thầy hoàng thầy Hải 89 phần là được cứu rồi đó đó mấy bà nhìn coi ông chăm kim quá trời Nhìn hệt như mấy ông thầy thuốc vậy thì chắc là người nhân đức lắm đà. Chứ còn cái gì nữa, phải nhân đức lắm mới được trời phú cho giàu như vậy chứ. Đợi cho mấy người kia tản ra ai làm việc nấy rồi, thì ông cũng chấm phải cái chân thọt của mình mà cố gắng đi cho nhanh về nhà. Lây quay một hồi, có ông chính thọt, lại chấm chấm phải phải cứ nhắc cả thọt mà đi sang bên nhà anh Hoàng, vừa vào đất sân, ông đã ý ới. Có có gà đây rồi, Thầy Bảy ơi, có đứa nào quẩn ở trong đó không bay, ra dưới mắt con gà lại giùm tao cái bảy ơi. Bà nội cha nó chứ, vợ với con, kêu nó cột giùm chặt chút, mà nó cột cái kiểu yêu gì, mà quấn mẹ cộng dây vô cái cây nạn của tôi rồi, nó chạy mẹ nó rồi. Bắt bắt nó lại con ơi, à, nó mà chạy mất là Thầy Bảy ổng ỉm banh cái bụng mày ra đó. Thầy Bảy bây giờ đang băng thuốc cho anh Hải. Nhàm chính thọt ý ấy bên ngoài, dội ra xem, vừa ra tới cửa thì thầy nghe được ông đang dọn cái thằng trộm nó bắt mà không có được gà, là thầy bẩy yếm bùa thần bụng nó thì liền lại gần dấu vai ông mà nói: "Nè nè nè, anh chính nói vậy là không có được ngay ngang, trời đất ơi, nấu giờ tôi có yếm bùa ai đâu mà anh chính nói vậy, cả bà con họ tưởng thiệt rồi tôi biết ăn nói làm sao, lỡ họ tin rồi họ báo liên quan đó, thì chết rồi." Không có đâu. Ai đâu mà ác nhân đi báo quan bắt thầy cho được, khá ơn năm đó của thầy bà con họ quên sao được mà báo quan? nó là cháu của tôi, từ nãy tới giờ nó cứ đòi tôi xin thầy cho nó theo hầu, từ kêu nói dưới bắt con gà mà nó cứ năng nỉ mãi không có chịu đi, nên tôi mới hù cho nó sợ nó chứ. Mà quên nữa, mấy con gà này bây giờ làm gì đây thầy? Thầy bảy tay cầm gà, vừa đi vừa đỡ ông chính, nghe ông hỏi mấy con gà làm gì, thì liền nói. Ờ, anh Chính coi nhà ai đó cắt tiết dùm hai con cho tôi vô hai cái chén riêng, thịt thì nấu cháo cho bà con ăn, còn ba con kia thì anh nhờ rửa sạch chân rồi nhốt lại dùm tôi nghe. Rồi rồi, tôi biết rồi, thầy cứ yên tâm đi, cái gì trời cái chuyện này là chuyện nhỏ. Dứt lời, ông Chính lại lê cái chân thọt của mình đi ra phía sau làm theo lời thầy Bảy. Về phần thầy Bảy nói xong thì ông cũng đi nhanh lại chỗ của anh Hoàng. Anh Hoàng đang được bà con cho nằm trên cái chõng tre, lại gần, thầy cẩn thận đưa tay kiểm tra mạch tượng của anh lần nữa, sau đó thì chậm rãi rút từ, từ từ từng cây kim châm mà thầy đã châm lên người ăn. Mấy người hàng xóm thấy thầy bảy rút kim châm ra thì súm lại coi, sau đó thì hết người này lại tới người khác thi nhau mà hỏi dồn dập chung quy lại tất cả đều hỏi xem thầy Bảy có cứu được anh Hoàng hay không. Thầy thấy ai cũng hỏi có cứu được không, mà không thấy ai hỏi ảnh bị làm sao, thì thầy trầm mặt suy nghĩ. Thấy thầy cứ ổm ờ mãi mà không trả lời, thì những người có mặt lúc đó có lẽ cũng nhận thấy và hiểu được thắc mắc của thầy. Vậy là họ lại tranh nhau mà giải đáp thắc mắc của thầy Bảy. Sau một hồi ồn ào, cuối cùng thắc mắc trong lòng thầy Bảy cũng được giải đáp quá cha những người có mặt ở đây đều là hàng xóm gần nhà anh hoàng theo như lời họ nói thì từ khi anh hải phát bệnh cho tới khi anh hoàng phát bệnh rồi nhờ họ trông giúp để đi tìm thầy bảy tất thảy anh đều kể hết cho họ nghe ngoài ra anh còn nói thêm lỡ mà anh không tìm được thầy bảy anh trở về nhà mà thấy quá ba ngày anh không có mở cửa thì sang chung cất dùm anh và anh hải lúc này thầy bảy nghe xong thì nét mặt trầm tư hơn thầy hết nhìn anh hoàng rồi lại nhìn anh hải sau một hồi lâu thầy mới thở dài một tiếng thành thật mà nói thì qua cũng không có chắc là qua cứu được nhưng mà bà con thấy đó vừa mới bước vào là thầy hoàng đã bị giật cho học máu bất tỉnh rồi còn thầy hải thì đã biết trước cố gắng bò ra để ngăn cản nhưng không được Tình trạng của hai thầy ra sao thì bà con nhìn cũng thấy rồi đó. Giả lại hai thầy bị ỉm cho tới bây giờ cũng khá lâu rồi. Nên thành ra qua cũng không có dám hứa chắc cái điều gì nữa. Nhưng mà bà con yên tâm đi, qua sẽ cố gắng hết sức mình. Thầy Bảy à, tôi biết thầy là người nhân đức. Xin thầy hãy cứu thằng Hải. Còn tôi thì thầy đừng có lo, tôi không sao đâu. Thầy Bảy đang nói chuyện với mấy người hàng xóm. thì đột nhiên... Anh đưa bàn tay lạnh ngát run rẩy nắm chặt lấy thầy bảy rồi thiều thào. Thấy anh Hoàng đã tỉnh, từng câu từng chữ anh nói ra, cứ chữ được chữ mất, lại thêm nói đến đâu thì máu trong miệng anh lại ọc ra đến đó, thì thầy liền đưa tay ngăn anh lại. Thầy nói vậy sao được, qua cũng cất công theo thầy dựa tới tận đây, chẳng thà qua không có nhận lời thì thôi, bây giờ đã nhận lời giúp cho thầy rồi, thì qua cũng phải cố hết sức mình. Cái tâm của thầy thuốc không có thể nào thấy chết Mà không có cứu được Nhưng mà thầy cứu luôn cả tôi Là thầy sẽ chết đó Thầy còn vợ còn con còn gia đình Tôi không muốn thầy vì cứu mạng anh em tôi Mà bỏ lại vợ con Chỉ xin thầy cứu giúp dòng em trai tôi thôi Ơn này của thầy Hoàng tôi xin nguyện kiếp sau sẽ đền đáp Giận xấu tôi đã tận rồi Thầy không cần phải cứu tôi đâu Thầy bảy nghe anh Hoàng nói những lời kia Thì thắt mặt thầy trầm xuống Vốn dĩ ngay từ đầu thầy cũng đã đoán được, vậy nhưng thầy lại không ngờ tới anh Hoàng lại nói ra những lời này. giờ rồi lúc anh vẫn còn bất tỉnh, thầy 7 sau khi kiểm tra vết thương thì anh Hải có nói lại cho thầy nghe, nguyên lai là người kia đến bất ngờ lại biết thuật phi châm, nên ngoài mặt thì làm như là người quen cũ đến thăm, bên trong thì cố tình muốn nhân cơ hội thầy 7 vừa mới tới, còn chưa có chuẩn bị gì mà đánh lén. Nhưng mà kẻ kia lại không hề lường trước được, kế hoạch mà hắn dạch ra lại bị anh Hoàng phá hỏng. Không những vậy, âm binh hắn nuôi còn bị thầy Bảy đánh cho tan tác. Về phần anh Hải thì đã biết, nhưng lại bị đối phương làm cho cấm khẩu không có nói được. Lúc đó anh chỉ có ú ớ trong vô giọng là như vậy thôi. Sau khi được thầy Bảy khai khẩu trở lại, thì anh theo thào cầu xin thầy bảy cứu lấy anh hoàng. thầy bảy tôi tôi tôi biết đạo thuật của thầy cao thâm nhưng mà tôi chỉ xin thầy cứu mạng anh tôi về phần tôi có chết tôi cũng cam lòng tôi bị vậy cũng coi như là quả báo cho việc mà tôi đã làm. thầy bảy ngồi trầm ngâm không nói gì ánh mắt thầy lộ rõ vẻ lo lắng. Tuy là thông thạo y thuật âm dương, bùa ngãi tà độc thầy không những gặp thấy, mà bản thân thầy cũng đã từng dùng và luyện qua không ít. Danh tiếng của thầy không thể nói là gian xa dạng dặm hay lưu truyền thượng cổ, nhưng nói đi thì cũng nói lại, cái quy danh thất lang bát quái của thầy, từ khi thầy mới ngoài hai mươi tuổi đã gian dội, không chỉ với quyền môn nước Nam, mà đến ngay cả giới quyền môn phương Bắc và bên xứ Nam Giang, Chỉ nghe thôi cũng đủ để e về và sợ hãi đến mấy phần. Thầy cứ nghỉ ngơi đi, mọi thứ cứ để qua tính. Nói rồi thầy đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Lúc bấy giờ, ở bên trong một căn nhà nằm sâu trong rừng nước hai người đàn ông, một già một trẻ, đang ngồi trước một cái bàn thờ nhỏ, Những cây nến trắng được thắp sáng bên trong cái lồng đèn có dán giấy đỏ. Ánh sáng đỏ lờ mờ hòa quyện vào cùng với đó là những tấm vải to nhỏ đủ loại kích cỡ, tấm vàng ngang, tấm treo dọc, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng u ám với cái mùi khói ngan nồng nặc và hơn hết là những cái đầu lâu có người và động vật được treo trên vách, lớp để dưới đất và cả trên bàn thờ. Bên trong những cái đầu lâu đó là những ngọn lửa lập lòe đặt ở vị trí hai bên hốc mắt. Tất cả những thứ đó tạo cho người nhìn một cảm giác cứ như âm u trùng trận lắm. Đêm đó, sau bữa tiệc rượu với các quan Tây, người đàn ông có cầm theo một cái đầu lâu của vợ mình trên tay nãy, vừa mới về nhà, vừa mở cửa phòng còn chưa kịp bước vào Tỳ đột nhiên hắn ta khựng lại, khi mà hai mắt hắn nhìn thấy bức tượng trên bàn thờ bỗng dưng phát ra ánh sáng đỏ lồm lòm Sau đó, thì một tiếng trích đến chói tai vang lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy từ hai hốc mắt của bức tượng trào ra hai dòng máu tanh hôi. Thân thể của hắn ta lúc đó cũng bắt đầu phát sinh những biểu hiện của người bị bỏ bùa. Chợt hắn ôm bụng cúi gập người lại mà ói mửa. Những thứ mà hắn ói ra không phải là những thứ hắn vừa ăn hồi nãy. Mà là lưỡi lam và dòi bọ, lẫn vào trong đó còn có cả máu tươi. Sau đó thì hắn ta cảm nhận được ở bên dưới cái lớp da trên người hắn có thứ gì đó đương ngọ ngoại, cứ như là muốn xé toàn là da thịt của hắn mà chui ra ngoài. Tên đó chính là tên mà đã bị anh Hải yểm bùa, bây giờ hắn ta quay lại để trả thù. Đang trong cơn say. Hắn mơ hồ nhận ra là bản thân đang bị kẻ nào đó yểm bùa bỏ ngải. Đúng lúc này, hắn ta định kêu vợ đưa hắn đến nhà của Âu Dương Đức Công thì hỡi ơi, cái cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới nó lại đang ở ngay trước mặt hắn. Hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau, cả hai đều trần như nhộng, ôm chặt lấy nhau mà dục dập, miệng còn liên tục nhắc đến hắn. Nghe qua thì hắn biết được quá trà Là hắn bị người vợ xinh đẹp và giam loạn kia, cô ta chê hắn yếu sinh lý, không làm cho cô ta thỏa mãn được ham muốn, nên đã ăn nằm và cấu kết với bạn làm ăn của hắn, thuê người, hiểm bùa, mục đích để cho hắn ta chết bất đắc kỳ tử. Sau đó thì cả hai sẽ cưỡng trọn gia tài. Quá tức giận, hắn đưa chân đạp mạnh vào cánh cửa, vừa mới bước chân vào hắn liền chỉ thẳng mặt hai người kia mà hét lớn. quả trà là hai đứa mày muốn hại chết tao! Người đàn bà là vợ kế của hắn Lời còn chưa nói hết Thì hắn một lần nữa cuối gặp người mà ói mửa Bấy giờ hai người kia đang nằm trên giường Thấy hắn ta như vậy Thì người đàn ông đứng lên Đoạn hắn ẩm sóc người đàn bà Người vợ kế của hắn bước xuống đứng trước mặt hắn mà nói Mày đừng có trách tao Có trách thì nên trách bản thân của mày đi Cũng tại mày yếu quá mà vợ mày vừa xinh đẹp Vừa biết cách làm cho đàn ông sung sướng Để cho một thằng vô dụng như mày hằng đêm ôm ấp Thì quá là phí của trời Như vậy có khác nào là bông qua lại Cắm bảy phân trâu Mà cũng tại mày giàu quá Có mà không biết hưởng Thôi thì để tao giúp mày Tiễn mày đi sớm xuống dưới kia mà đầu thai kiếp khác Nhớ đừng có yếu như kiếp này Kẻo lại bị đàn bà nó cắm sừng nữa đó Nói xong Người kia đưa một tay lên sờ nắng so so Lên hai bầu ngực căng tròn của người đàn bà Vừa so hắn vừa phá lên cười Một tràng cười đầy đê tiện Sau khi đã có được những thứ mình muốn, người đàn bà kia cùng với gã nhân tình mặc lại quần áo, sau đó đưa hắn ta lên xe, chở thẳng ra nghĩa địa mà thả xuống. Lúc đó hắn cứ ngỡ là mình sẽ chết, nhưng nào ngờ trong lúc hắn thầm chấp nhận đón lấy cái chết, thì vừa lúc Âu Dương Đức Công cũng đang ở đó, giống dĩ tên Âu Dương này đang đi bắt thêm dông hồn giấc dưỡng về để bổ sung âm binh sau cái tổn thất ở Bạc Liêu. Thì vô tình gặp phải người quen, nói đúng hơn là sư đệ đồng môn với hắn, vậy là lập tức liền đưa về nhà mà cứu chữa. Sau hơn một tuần được Âu Dương công đức trục hết ngải trong người, thì hắn bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Trước là để hành hạ kẻ đã nhận tiền mà yểm bùa hắn, sau là người vợ phản bội và thằng bạn chó má kia. Và suốt một tháng trời rồng rã, hắn theo chân của Âu Dương đức công về miệt Cà Mau hay nói đúng hơn là căn nhà nằm sâu trong rừng đước của ông già kia. Tại đây, hắn được Âu Dương Đức Công và ông già kia giúp sức. Không bao lâu mà vô số những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra trong nhà của gã bạn đã nhờ anh Hải yểm bùa hắn. Về phần anh Hải, thì đích thân hắn ra tay cùng với sự giúp đỡ về phần âm của Âu Dương Đức Công. Một tháng trồng rã trôi qua, Cuối cùng thằng bạn làm ăn chó má kia cũng bị bùa quật cho chết thảm. Hơn vậy, hắn ta còn ác đến độ quật luôn cả vợ và con của người kia. Về phần anh Hải thì hắn ta không giết liền được, bởi vì cả anh Hải và anh Hoàng xét về thực lực thì cũng không phải cái dạng tầm thường, có lòng mà cho chết ngay được. Vậy là hắn đành phải chọn cách hành hạ thân xác anh, từ từ cho đến khi nào chết rồi mới thôi. Sau khi việc đã thành, Gã nhân tình của vợ hắn đã chết Kẻ yếm bùa hắn cũng sống không đặng Mà chết cũng không xong Lúc bấy giờ Hắn mới cùng với Âu Dương Đức Công Trở lại Sài Gòn Mục đích tiếp là để giúp Âu Dương Đức Công Một tay và sau là giải quyết Luôn cái con đàn bà đê tiện của hắn Sau đó thì ngồi ôm cây Đợi thỏ Chờ ngày anh hoàng mời được thầy bảy về Cà Mau Để nói về người đàn bà kia Sau khi biết tin gã nhân tình Đã gặp tai nạn chết thảm Tô Liên cướp hết tài sản, sau đó thì lê la khắp tụ điểm ăn chơi, rồi trong một lần đi nhảy đầm, á ta cặp được với một tay cũng là thương buôn có tiếng tăm ở Sài Gòn. Dũng đã là kẻ đa tình dâm loạn, lại vừa hay gặp đúng tên kia cũng không có phải dạng đàng hoàng. Ông tìm cỏ non, bà tìm châu lạc, vậy là bèo nước gặp nhau, chuyện gì đến cũng đã đến. Một tiếng hự thật lớn gian lên, theo sau là một tiếng hét đầy sợ hãi của ả đàn bà kia, hòa vào trong tiếng nhạc đê mê. Sau đó là những tiếng kêu nho nhỏ, và rồi những nhát búa ngọt liệm cứ bổ liên hồi, tiếng chặt xương gian lên khô khóc. Trong cái giường gỗ đắt tiền, thân thể của người đàn ông với những vết chém chí mạng nằm đó, bên cạnh là xác của một người đàn bà cục đầu bị chặt ra thành ba khúc tứ chi đứt lìa một màu máu đỏ tươi nhuộm cả cái niệm trắng sang trọng đứng một bên thành giường bây giờ là hứa vĩnh thuận trên tay hắn là cái rìu dính đầy máu và tay còn lại cái đầu của người vợ trẻ mà hắn hết mực thương yêu bất giác hắn nở một nụ cười đầy gian ác hướng ánh mắt sắc như dao nhìn lên hai cái xác của kẻ phụ tình vừa bị hắn đoạt mạng mà buông lên một câu chết rồi mà nhìn mày cũng còn ngon lắm Chi tiết là cái bộ ngực của mày ở Cà Mau mà mong mày ở Sài Gòn về sau không còn thằng nào được tận hưởng nữa đâu." Dứt lời, hắn dơ cao cây rượu rồi phầm phập hai pháp chém mạnh vào hai bên ngực của cái xác kia. Chém xong, hắn lạnh lùng cầm cái đầu có vợ hắn mà xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn không quên bắt hồn cả hai và châm lửa đốt luôn căn nhà. Bây giờ ở bên nhà Anh Hoàng, Hai chén máu gà đã được ông chính chuẩn bị xong, và đặt lên trên một cái bàn nhỏ đặt giữa nhà. Đứng phía sau bàn lễ là thầy Bảy, trước mặt thầy là hai sợi chỉ đỏ. Một đầu cột lên nóc nhà thả xuống, đầu còn lại cột vào một khúc xương bàn tay. Bên dưới là hai tấm giấy vàng lớn. Lúc này thầy Bảy trịnh trọng cắm bảy cây nhang vào cái lư hương trên bàn. Sau đó thầy lấy hai chén máu tươi, tưới lên hai khúc xương bàn tay kia, rồi kết ấn niệm chú sau một hồi dứt câu chú, thì sợi chỉ đỏ bỗng dưng rung lên bần bật, rồi hai khúc xương kia cũng rung lên, lắc lư liên hồi. từng dòng máu dính trên đó cứ liên tục chảy xuống, thấm trên hai tờ giấy theo từng cái lắc của hai khúc xương. được một lúc, thì khúc xương kia cũng dừng lại. tờ giấy hồi nãy là màu vàng, giờ đây đã nhuộm đỏ màu máu. đoạn thầy bảy bước lại gần, bàn tay thầy đưa ra còn chưa kịp chạm vào thì hai khúc xương lại một lần nữa rắc lư. Vừa lúc này, thì nghe thấy tiếng của anh Hải la lên, nhìn sang thì thầy bảy giật mình chạy tới. Anh Hải đang nằm trên giường, thì bỗng ngồi bật dậy, vừa la hét, anh vừa đưa tay sờ mó khắp nơi trên người. Cứ chỗ nào đưa tay tới được, thì anh sờ hết, đồng thời cùng lúc đó là anh Hoàng nằm bên cạnh cũng hoàng hoại lên mà la hét đầy đau đớn. Nhìn cái cảnh tượng hai người đàn ông toàn thân đầy những vết lỡ lét Mới hồi chiều Nhìn thấy đã kéo da non ra Như sắp lành bệnh Vậy mà ngay lúc này đây Những chỗ đó lại đang ứa máu đỏ lòm tanh hôi Đã vậy Còn thấy có chỗ dòi bọ Con nào con nấy trắng hiếu đang bò ra Anh Hoàng đang sợ hơn là anh Hải Anh trên ra được một lúc Thì thuộc hẳn xuống đất Sau đó thì cuối gặp người mà ôm bụng Ói mửa toàn là dòi Còn anh Hải thì cứ dẫy lên đành đạch, hồi nãy anh vừa mới lên la kêu gào, cứ luôn miệng nói là cái gì đó đang đâm vào người anh đau lắm. Sau khi biết được hai anh em anh Hoàng đích thực là bị cái thứ đó ám hại, hay nói đúng hơn là hai người họ bị người ta ếm cùng một lúc đến mấy chục loại bùa và ngải, chỉ có điều khác biệt là kẻ ít người nhiều nhìn trong hai tờ giấy vàng thấm đẫm máu đang dần nổi lên những vệt đen và biểu hiện của hai người lúc đó thầy bảy quyết định tạm thời sẽ dùng cắm thuộc của mình vậy là thầy dùng bộ kim châm đã từng làm nên tên tuổi của thầy một thời vì thầy nhận thấy tình hình anh hải là nặng nhất và đang dần chuyển biến xấu đi khi mà thầy thấy ngũ quan của anh đang bắt đầu trào máu đen kèm theo là dồi trắng hiếu rồi cả trắng cùng nhau bò ra bên kia là anh hoàng Tuy rằng cũng đang hoàng hoại không kém, nhưng mà vẫn còn đỡ hơn anh Hải. Thầy hướng mặt ra cửa mà nói lớn. Anh Chính, mượn dùm qua ba thanh niên, phụ qua một tay coi, nhanh lên, nguy cấp lắm rồi. Nè nè, mấy đứa trai trẻ đâu rồi? kia kia ba đứa kia to cao, nhanh nhanh các chân lên chút đi, vô trọng phụ thầy bẫy cứu người, lẹ lên con. ba thanh niên to khỏe vừa mới bước vào thì ai nấy đều ôm bụng bậm miệng và quẹt quẹt mấy tiếng dường như đã chuẩn bị sẵn ngay tức thì thầy bảy liền chạy lại đưa cho mỗi người một cái khăn che mặt lại làm như không có thấy cái gì hết cứ làm theo lời qua nói là được dứt lời thầy xoay người bước lại chỗ bàn cúng một chén nước gì đó đã được chuẩn bị sẵn ngay khi ba anh em thanh niên kia vừa mới quấn khăn lên mặt thì thầy bảy liền cho tay vào chén nước thầy đưa bàn tay đó thấm nước lên mũi từng người, tức thì cái mùi hôi thối kia đã không còn nữa, nhịp thở của ba người cũng đều hòa trở lại. "Sao rồi, còn ngửi thấy cái mùi gì lạ nữa không?" Ba thanh niên nghe thầy bảy hỏi thì đồng lọt nói không còn ngửi thấy gì lạ nữa. Sau khi ba anh thanh niên kia vừa mới rời đi, thầy bảy dùng bộ kim châm và châm đủ 64 cây lên người anh hoàng thầy châm đến đâu thì hơi thở của anh liền chậm lại đến đó, đến khi thầy bẫy châm cây cuối cùng thì anh không còn co giật nữa, hơi thở cũng trở lại bình thường. Đồng thời tay còn lại thầy dùng 72 cây khác nhỏ và dài hơn, cứ anh hoàn một cây bên này thì bên tay trái thầy bẫy lại chăm cho anh Hải hai cây. Tuy nói thì hơi dài nhưng kỳ thực toàn bộ quá trình từ lúc gọi thêm người cho tới khi thầy bẫy hoàn thành những mũi kim cuối cùng Toàn bộ thời gian ước chừng chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, loạng một cái trên người anh Hải và anh Hoàng đã được thay 700 kim dày đặt, nhìn xa xa cứ như là lưng của một con nhím. Bây giờ, những triệu chứng đều giảm bớt đi, anh Hoàng hơi thở đều đặn trở lại và không còn co giật hay kêu gào. Về phần anh Hải thì tuy rằng máu đen vẫn còn tuôn ra từ những vết lở loét, nhưng nhìn nét mặt của anh Thì thấy cơ hội anh không còn bị cái cảm giác đau đớn kia hành hạ. Thầy Bảy lúc này cầm một con dao nhỏ. Tiếp đến thầy bày ra một cái cối và mấy cái chén cùng với một chén nước gì đó. Đoạn thầy đổ một ít nước trong cái chén kia lên bụng anh Hải. Vừa mới đưa tay so so trên bụng. Thầy vừa nhìn anh, thầy hỏi. Ờ, thầy đã chuẩn bị chưa? Lại một tiếng la nữa. Cả cái bụng trương phình như bụng bầu của anh Hải, chấp mắt một cái đã bị thầy bẫy rạch một đường dài từ giữa ngực xuống tới thắt lưng, để lộ ra bên trong là một ổ đen ngòm tổm lợm. Không biết bằng cách nào mà những con dồi đen trắng có đủ cỡ cứ bò lúc nha lúc nhúc, phải nói cái cảnh tượng cả một bụng cơ mang nào là dồi với dồi. Ngay khi thầy bảy vừa mới rạch xong, thì lập tức lớp da bụng bị thầy rạch sang hai bên, tức thì cái khối tròn quay to hơn đầu bò toàn là dòi liền bể ra hàng trăm hàng ngàn con dòi cứ theo đó mà bò khắp nền đất cái cảnh tượng dòi con nào con nấy to bằng cả ngón tay chúng nó bò lúc chà lúc nhút từ ở trong bụng anh hải bò ra khiến cho thầy bảy nhìn mà không nhịn được sau một hồi nghiến răng nghiến lợi cuối cùng thầy bảy cũng đã làm cái bước đầu tiên xong vậy là thầy lấy hết cái đám dòi trong bụng của anh hải ra Tiếp đến, thầy lấy một cái cối khác đưa cho ông chính, sau đó thì lấy bên trong bụng con hải ra một khối tròn quay, hay nói đúng hơn là một đống những con trắng nhỏ độ một ngón tay, dài hơn một gan tay, đĩa trâu và lương, không hiểu cớ gì sao và bằng cách nào mà mấy con này nó chui tọt vào bụng anh hải được. Sau đó thì quấn chặt lại với nhau thành một khối tròn to cứ như là bụng bầu. thầy 7 mới gỡ xong cái đám ngải trùng cho anh Hải, ngay khi thầy vừa ngừng tay thở vào nhẹ nhõm, còn đang định bụng sẽ xuống bếp nấu một ấm nước cho hai người họ uống, thì bất ngờ anh Hải co giật dữ dội, sau đó thì há miệng đáp ngáp hơi thở càng lúc càng yếu dần đi. Hai mắt anh trợn ngược, anh hướng ánh mắt nhìn thầy 7, miệng mấp máy cố gắng như muốn nói cái gì đó nhưng không phát ra lời. Còn anh Hoàng từ nãy tới bây giờ Đang nằm im thì cũng lồng lên mà lăn lộn hoàng hoại. Miệng liên tục kêu la nóng rát cứ như là lửa đốt. Thoắn một cái, đã thấy lớp da trên mặt tay chân rồi ngực lần lượt từng chỗ một bắt đầu có dấu hiệu nổi bọng nước rồi bục ra. Bỗng nhiên, từ bên ngoài gian lên những tiếng la hét đầy quảng loạn. Lập tức, thầy liền kêu ông chính mở cửa ra xem. Thì hỏi ơi, Trước mắt thầy là hai con bảng xà âm to tướng cứ như con trâu mộng, đi theo còn có một đám quỷ binh đang đánh vào đám người bên ngoài. Sắc trời càng về khuya, không khí càng trở nên xe lạnh, cái lạnh buốt giá đến lạ thường. Bây giờ thầy bảy đang ngồi bên trong giường ngải nhà anh Hoàng. Thầy ngồi đó nhìn ngắm những chậu cây ngải mà nhớ đến giường ngải thầy nuôi bấy lâu nay. Trong đầu thầy, từ nãy tới bây giờ, vẫn cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại những câu hỏi, mà đến ngay cả bản thân thầy cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Liệu rằng quyết định lần này của thầy sẽ là dấu chấm hết cho mối thăm thù với Âu Dương Đức Công? Đối thủ của thầy lần này là những ai, ngoài Âu Dương Đức Công và Cao Bình Long ra, thì còn có thể thêm ai nữa? Xấu kẻ kia rốt cuộc là ai? Liệu rằng thầy có đấu lại bọn chúng hay không? Và bọn chúng thật sự là có bao nhiêu người? Và Âu Dương Đức Công có thật sự đã tu luyện đến mức đó hay không, hay là hắn ta nhờ thêm người khác nhúng tay vào giúp sức? Hàng tá những câu hỏi cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại trong đầu thầy, ánh mắt của thầy nhòa đi trời mờ dần. Rồi từ từ, một màn tối đen đặc ập tới, thầy còn, còn thấy gì nữa, cũng không hay biết gì nữa, toàn thân của thầy mềm nhũng ra, cả cơ thể của thầy ngã xuống đất nằm bất động mình ơi dậy đi dậy đi mình ơi về cứu thằng ba mình ơi cứu thằng ba mình ơi thầy bảy giật mình ngồi bật dậy mồ hôi túa đầy trên trán khắp người thầy mồ hôi nhễ nhại cùng với sương đêm thấm ướt cả cái áo bà ba trên người chủ nhân người tỉnh rồi lão thất tiếng gọi của tiểu nguyệt và vô diện Lôi thời bảy trở lại với thực tại Thầy nhìn cả hai con quỷ Đứa nào đứa nấy toàn thân bê bết Quỷ khí tiêu hao đến cực hạn Tiểu nguyệt Vô diện Hai người làm sao vậy Ngọc Lan Bà ta chết rồi Cả cô chủ nhỏ cũng vậy Lão thất Lỗi là tại ta Tại ta vô dụng không bảo vệ được họ Thì cha trong lúc thầy 7 đang cực lực bày trận đối phó với Cao Bình Long và đám âm binh, thì ở nhà thầy 6 tên Tà đạo kia đã lên kế hoạch. Rồi đúng vào lúc thầy 7 vì đuối sức mà ngất đi trong giường ngải nhà anh Hoàng, thì bọn chúng đã ra tay khởi trận trấn yếm nhà thầy. Con quỷ về báo tin cho thầy xong thì liền quay lại nhà, nhưng vì nó và thầy tương thông với nhau, lại nói lúc đó thầy 7 đang cố gắng trục lại hồn phách của anh Hoàng và anh Hải. Đồng thời còn phân tán linh lực cho cấm thuật, nên thành ra thực lực của nó cũng suy yếu đi. Một mình đánh không lại, liền lập tức quay về. Nhưng khi đó thầy Bảy đã bất tỉnh nhân sự, cả ba đứa làm đủ mọi cách, đến cả con quỷ kia nhập thân để gọi linh thức, nhưng cũng không thể nào gọi thầy Bảy tỉnh dậy được. Vậy là nó cùng với tiểu nguyệt và vô diện liền tức tóc quay trở về nhà. Tại đây, ba đứa tụi nó bộc phát hết quỷ lực. Thành ra lúc bấy giờ mới xảy ra sự việc khiến cho thầy bảy trở tay không kịp. Lúc ba đứa quỷ kia quay lại thì bà Lan cũng đã rơi vào cái cảnh thập tử nhất sinh, riêng cô hai con gái thầy bảy thì đã được đám đệ tử của ba tên kia hãm hiếp cho đến chết. Bà Lan vì bảo vệ con nên cũng đồng gồng mình mà chống trả, tuy rằng bà biết rõ bà không phải là đối thủ của bọn chúng, nhưng bà thử biết bọn này tìm đến vì lý do gì và muốn làm gì. Đơn giản là để trả món nợ bại trận khi xưa, và để làm được cái điều đó, để lấy được mạng thầy Bảy thì hiển nhiên là phải đánh vào hậu phương của thầy Bảy. Sở dĩ bọn chúng phải bỏ ra nhiều công sức lẫn thời gian lên kế hoạch như vậy là bởi vì nếu đánh trực diện thì cả sáu tên này cộng thêm Hứa Vĩnh Thuận, Âu Dương, Đức Công và cả Cao Bình Long cũng không thể nào đánh lại thầy, có khi còn bị thầy đánh cho dạng kiếp bất siêu. Thầy Bảy nhìn đến đây, thì gào lên với điên dại. Đừng một lúc thầy hỏi, <cười> hồn phách vợ con ta đâu? Họ ở đây. Một giọng nói khàng đạt mang theo âm lãnh gian lên. Thì ra là quỷ hồn linh thông của thầy Bảy. Lời nói kia trừ dứt, thì ầm một tiếng. Con quỷ kia giờ đây xuất hiện mà đứng không dững, nhìn nó nằm gục dưới đất. Trên tay vẫn nắm chặt một phần hồn phách của cô hai và bà Lan đang đứng bên cạnh, nhìn thầy Bảy mà mỉm cười. Thầy bảy nhìn thấy toàn thân của nó đầy dễ nhân vết thương còn nặng hơn cả hai đứa kia thì cũng hiểu. Giống dĩ thầy biết rõ bản thân của nó tự hồi phục được. Nhưng bây giờ khi về đến chỗ thầy thì những vết thương đó mới bắt đầu hồi phục thì cũng biết nó đã chiến đấu đến mức nào. Bấy giờ, thầy bảy nhìn bà Lan cười hiền mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Đoạn thầy đứng bật dậy chạy nhanh vào trong nhà. Sau một hồi kiểm tra, thấy anh Hoàng, anh Hải và những người kia đều đã không còn nguy hiểm gì. Lấy giấy viết dài dòng, xong thầy đặt lên bàn. Sau đó lập một trận bảo vệ căn nhà, rồi lập tức lên xe quay về Bạc Liêu. Vậy là... Những gì thầy lo sợ đã đến, vợ con thầy đã chết trước khi thầy trở về, mất mát quá lớn, thầy thầm nghĩ thầy sống là vì vợ vì con, thầy thầm trách ông trời tại sao lại tàn nhẫn, trong khi thầy cứu người bất chấp tính mạng mà vợ con thầy vẫn chết. Vợ biết nghiệp của mình làm vợ con sẽ gánh, nhưng mà thầy đã làm gì sai, phải chăng năm đó thầy tha mạng cho chúng là sai hay sao? Ngay trung điểm, Thầy Lập đàn bày trận, tất cả những món cấm thuật thầy đều lấy ra hết, bảy tấm da hình tròn được thầy bày ra giữa sân, lần lượt từng tấm một, thầy cắm bảy bộ kim châm tương ứng vào, đồng thời thầy dùng máu của vợ và con để làm vật dẫn. Thầy 7 lúc này sức lực cũng không còn nhiều, bởi chúng biết thầy 7 đã khởi trận, thầy dùng thuật Lâm trận duy hồn lần theo vật dẫn mà tìm tới thầy cứ ngỡ chỉ tìm được sáu tên kia nhưng mà khi thầy đến nơi thì phát hiện cả tám tên đều ở trong căn nhà trong rừng nước. vậy là thầy liền triệu hồi con quỷ kia ra, kẻ ngoài người trong đồng loạt tác phép. không bao lâu bên ngoài đám âm binh đã bị con quỷ kia đánh cho tan hồn lạc phách, còn phần thầy bảy thì cũng vào đến bên trong. Vừa giàu đến, thầy Bảy đã xuất hiện phía sau lưng của Cao Bình Long, dứt lời. Thầy Bảy dung tay một cái, con quỷ bản mệnh của thầy bất thình lình từ trên trần nhà nhảy bổ xuống, xẹt một tiếng, một tên đứng sau cùng gần chỗ con quỷ vừa đứng, sợi dây xích trên tay của nó, bỗng dưng quá thành một thanh trường kiếm. Một tia kim quang chói mắt bắn ra, lập tức tên kia liền bị chém tan hồn phách lăn đùng ra chết không kịp ngáp. Thấy vậy, đám người cao bình lông liền dội vàng tản ra, lại xoẹt, rồi ầm một tiếng thiệt lớn gian lên. Cả cái bàn lễ đổ ầm xuống, những thứ bên trên liền lăn lóc ở trên sàn nhà. Đồng thời trận pháp vừa mới khởi lên cũng bị phá tan Bảy tên kia bấy giờ đã tản ra mỗi tên một góc, tay kết ấn miệng niệm chú gia tăng thêm phép cho trận pháp. Do thiếu mất một tên, lại thêm trận chỉ vừa mới khởi còn chưa có xong, đã bị con quỷ của thầy bảy đánh tan Thì liền bị phản phép cả đám đồng lọt ôm ngực miệng trào máu. Cao Bình Long nhìn thầy bảy nói, thật công ngờ, xuất hồn rồi mà ngươi vẫn còn mạnh đến như vậy, nếu đã đến rồi thì ta cũng không nở lòng nào mà tiến khách, thôi thì ta liều cái mạng già này với ngươi vậy, có chết thì cũng chết. Đoạn hắn quay sang mấy tên còn lại nói: "Đừng để quỷ hồn của hắn lại gần." Giống dĩ mấy tên kia nhìn thôi cũng đủ hiểu, con quỷ của thầy Bảy ra tay thì chỉ có chết, tuy là thân xác nguyên dạng nhưng tam hồn thất phách thì đã bị nó đánh tan. Nên ngay khi Cao Bình Long vừa nói xong, thì lập tức bọn chúng không ai nói ai, đồng loạt lấy ra pháp khí bản mệnh. Sau đó, một trận pháp khác được dựng lên, hay nói đúng hơn là trận pháp này giống đã có trước đó, và toàn bộ đều nằm trong kế hoạch. Chỉ có điều, thầy Bảy đến sớm hơn dự kiến của chúng, nên thành ra vừa rồi bọn chúng mới trở tay không kịp. Nhưng hiện tại thì có lẽ tình thế đã lật ngược. Bảy con quỷ theo lệnh gọi liền hiện thân, tất thảy đều lao vào trận pháp giữa nhà do Cao Bình Long vừa khởi lên. Bên trong là hồn phách của cô hai và bà Lan, dẫu biết đó chỉ là một phần, thế nhưng mà để cho đám quỷ kia cắn xé thì thầy không có đành lòng. Hơn nữa, lỡ như chúng nó đánh tàn thì hai người họ cũng khó mà đầu thai, cho dù có đầu thai thì cũng không có được bình thường. Thường vợ sáu con, thầy bảy cái chừng trời không dám ra tay, bởi mỗi một lần thầy kết ấn thì lập tức hai người họ bên trong liền bị đánh. Cứ như vậy, mà chỉ trong phút giây, thầy Bảy đã bị đánh đến nổi phải mở đường máu mà chạy. Nhập sát trở lại, thầy Bảy liền ôm ngực thổ huyết lão thất, coi chừng! Tiếng hét của tên quỷ ba đầu vừa doan lên, thì cũng là lúc thằng cha hội đồng đàn từ trong nhà lao ra. Trên tay hắn cầm một con dao nhỏ, bên trong có một đường rảnh nhỏ chạy dọc từ lưỡi đến chui dao. Ngay khi Thầy 7 chiều ngoái đầu nhìn lại, thì phập một tiếng ngọt liệm, một tiếng hét đầy đau đớn vang lên, thì cha là con quỷ bản mệnh đã nhanh chóng lao đến đỡ lấy nhát dao kia. Cứ tưởng như vậy là xong, nào ngờ khi Thầy 7 vừa giung tay đấm vào mặt hắn ta, thì bỗng từ đâu một mũi dao bay chụp tới cấm phập vào ngực thầy, không biết là kẻ kia thân thủ phi phàm, thuộc phi dao chuẩn xác hay là vô tình mà mũi dao kia lại găm đúng vào vị trí tim của thầy bảy. Dường như nhận thấy được điều gì đó bất thường, ngay khi quỷ nữ Tiểu Nguyệt và vô diện vừa chạy tới, thầy bảy liền phun ra một ngụm máu, nhanh như cắt, tay thầy vẽ một hình kỳ lạ xuống tấm da trước mặt, sau đó cắn đầu lưỡi phun máu vào rồi đổi một pháp ấn khác, bỗng một bàn tay to lớn từ bên trong tấm da hiện ra. Thoáng một cái, Một cánh cổng to lớn tỏ ra kiêm quang mở ra, sau đó là đóng sầm lại. Thầy Bảy ngồi đó ngẩng mặt lên trời, nở một nụ cười đau khổ. Bên tay của thầy bây giờ chỉ còn gian dẳng lại tiếng có ba con quỷ giờ bị bàn tay kia tóm lấy lôi vào trong cánh cửa. Ba người các ngươi nhất định sau này phải phổ trợ cho con trai ta Tuyệt đối không được để nó chết trong đau khổ như ta. quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ tiếc là thất lan người không có giống như bọn ta. Thôi thì để ta tiễn người một đoạn cuối cùng vậy. Trăm ngàn năm sau, nếu có đầu thai, thì tốt nhất đừng có mang cái nghiệp này. Nếu có, thì khi đó ta vẫn mong ta và ngươi sẽ là huynh đệ. Bất quá, thì khi đó ta sẽ để người lấy lại món nợ này. Thầy Bảy vừa theo thào nói với ba con quỷ của mình, lời của thầy vừa dứt thì một thân hình thanh mảnh, dáng cao hơi gầy, chân mang giày quan, thân khoác y phục giống như thời triều đại nhà Minh, và đặc biệt là giọng nói có phần hơi giống giống như đàn bà. Hắn ta nói dứt câu thì bất ấn pháp chú, lập tức trên người của thầy Bảy liền bắt đầu xuất hiện những vết lỡ loét sau đó thì từ bên dưới lớp da trồi lên lúc nhút những con dồi ấu trùng ngãi. Nhìn cánh tượng các lỗ chân lông trên người tự dưng lại chui ra những con trùng con dợi ngoe ngoải nhìn đến trận người. Thầy Bảy nghe xong thì ngẩng đầu nhìn người kia, đoạn nhìn tay mình, thầy thấy những cái thứ kia cứ ngoe ngoẩy đen kịch cả cánh tay, sau đó thì mặt, mắt, mũi, miệng tóm lại là toàn thân thầy, những tưởng thầy sẽ la hét gào khóc, nhưng mà không phải, thầy chỉ khẽ mỉm cười rồi lẩm bẩm. Cả đời gỡ ngải trừ ma cứu người, đến cuối cùng Thất lan ta cũng biết được cảm giác bị người ta ếm ngãi là như thế nào. Mình ơi! Con ơi! Ta đến với hai người đây, đợi ta! Nói xong, thầy ngã lăn ra đất, mặc kệ cho thân thể đang bắt đầu bị những cái thứ bên trong cắn xé da thịt. Thầy cố gắng gồng mình, cố lép ra cổng. Người kia thấy vậy thì phất nhẹ tay áo một cái, rồi trời đi, chỉ để lại vài cái bóng quỷ đang ra sức câu lấy hồn phách của thầy bảy. Mãi cho đến khi thầy Bảy dường như không còn sức để bò nữa, thầy nằm thoi thóp chờ chết. Trong đầu nghĩ đến an nguy của đứa con trai thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi thầy chưa có nghe vang lên. "Cahu Điểu Lăng Quan, Sơn Nguyên Tứ Trấn, Quỷ túy Diệt Dông, Tà Ma Diệt Tích, Quỷ Yêu Di Thần." Tiếng chuông leng keng vang lên liên hồi. Sau đó là những tiếng gào thét đầy đau đớn gian lên. Thầy không có nghe thấy gì nữa. Cái cảm giác hồn phách bị rút ra khỏi thân xác đã không còn. Mà thay vào đó là cảnh tượng, thầy đứng một bên nhìn theo đám quỷ kéo đi một phần hồn phách và linh quan thầy ở lại nhìn người anh thân thương đang ôm sát, dần dần thối rửa và bóc mùi hôi thối của thầy mà gào khóc. Bạn ơi, dậy đi em! Anh năm tới rồi đây nè! dậy đi em! Dậy đi mà bảy ơi Giúp em nuôi dưỡng thằng ba cho nó nên người ngân anh Năm Bảy ơi, đừng mà em Dậy đi, anh Năm sẽ tìm cách cứu em mà bảy ơi Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ Dưới ánh trăng vàng giọt, yếu ớt len lỏi qua từng tán cây Một người đàn ông trung niên ngồi trước cổng nhà Bề thế khang trang, nước mắt ông ta tràn rụa Hai tay ôm lấy thân xác của thầy Bảy, đang dần bốc lên cái mùi tanh hôi ngai ngái của sắp chết đang phân quỷ Nhìn từng thớ thịt trên người của thầy Bảy cứ rơi xuống theo từng tiếng nấc. Vậy là Thất Lang danh tiếng lẫy lừng một thời đã lìa xa trần thế. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Cái chết của Thầy Bảy, tác giả Quỷ Nhân. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.